Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứa tiệc được diễn ra ngay gần bãi biển Anh em công nhân cúng bá những vong linh chết oan từ bấy lâu nay Bà Thảo đã lập nên cái miếu nhỏ để thờ cúng vong linh của những người đã khuất Để họ có nơi an nghỉ đàng hoàng Mạnh cường nắm chặt tay Yến Nhi đi dạo quanh bãi biển Những sợi tóc bị gió hất bay lòa xòa trước chán Non cô càng thêm duyên dáng, dễ thương Yến Nhi thì thẩm bạc Biển lặng gió, êm rồi Em thấy biển càng đẹp hơn bất cứ lúc nào đây Nghe vậy Mạnh Cường phấn khởi thì thầm nói Tất cả, tất cả đã trở lại bình yên rồi Từ đây cuộc sống anh em công nhân và những người đi biển sẽ ấm no hạnh phúc Rồi họ cười với nhau trông thật đẹp Và nắng chiều ở biển lại càng đẹp hơn nhiều Quý thính giả thân mến. Quý vị vừa nghe chuyện Ma bãi biển linh thiêng của tác giả Châu Trúc, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Thân ái, tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.